Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cô Ngựa Hoài cúi thấp người, nói nhỏ vào bên tai cô, bộ dáng đầy phần ái muội. Lâm Trình Từ thoáng giữ người, là nhìn thấy cô Ngựa Hoài nhìn cô cười ôn nhu, nhưng trong nụ cười lại có vài phần cảnh cáo. Lâm Trình Từ đảo mắt xung quanh, nhìn thấy một đám nam nhân gần đấy đều nhìn cô bằng ánh mắt si mê, là nhìn sang cô Ngựa Hoài thì biết rằng anh đang giận. Trong tâm thoáng ấm áp lại có một chút vui mừng, nói tóm lại là rất nhiều cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi khắp nơi. Lâm Trình Từ cười trộm. Tâm tình đang tốt, đột nhiên một giọng nói vang lên, làm tất cả tâm tình gì của cô đều tan biến hết. Xin chào, cổ tiên sinh. Tế Chí Minh cùng cô dâu Trình nhạc nhạc đi đến. Xin chào. Cô ngỡ hoài nói, hai người đàn ông lịch sữa bắt tay nhau, khi ánh mắt Tế Chí Minh di chuyển sang bên cạnh, đột nhiên sững người. Nhìn thấy biểu hiện này của anh, lâm trình từ thoáng hả hê, cảm giác như đã trả được thù. Dù chỉ là một phần rất nhỏ thôi, cô muốn anh phải đau đớn ổ sở để đền bù cho những tháng ngày chờ đợi trước kia của cô. Lâm trình từ cười đến phong tình vạn trùng gần đồ với anh chứng tỏ hai người có quen biết, lại nói lâu ngày không gặp, tề tiên sinh. Tề Chí Minh hoàng hốt khi Lâm trình từ chào hỏi, anh cười cứng ngắc, cho chuyện qua lo vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Lâm trình từ nhếch môi cười đến thập phần sáng lạng trong lòng vui sướng không thôi khi thấy Tề Chí Minh lo sợ. Cổ ngựa hoài nhìn cô ánh mắt ánh lên một vài tia lo lắng suốt bữa tiệc. Tế Chí Minh cứ lén lén liếc nhìn với phía Lâm Trình Tử, mà mỗi khi Lâm Trình Tử phát hiện, cô liền cười với anh. Lúc đó tế chính Minh sẽ quay mặt sang chỗ khác ngay lập tức. Lâm Trình Tử vừa đi tới nhà vệ sinh, liền bị một cánh tay lôi kéo đi đến trong góc tối. Cô định la lên, nhưng khi nhìn thấy người kéo cô, cô liền im bặt, Khóe miệng trao lên một tia trào phúng. Cô đã sớm đoán biết được anh sẽ nhanh chóng tìm cô nói chuyện, nhưng chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy. Tế chính Minh sau khi kéo Lâm Trình Tử vào trong góc phòng, phát hiện không có ai liền nói. Tại sao em lại ở đây? Lâm Trình Tử cười lạnh, rút tay ra khỏi tay anh Nếu mà anh nhìn chỗ bị anh nắm vào Tại sao tôi lại không được ở đây? Đám cưới quanh anh rầm rộn như thế Tôi không đi, có phải là con lối với anh hay không? Dù gì anh cũng từng là bạn trai của tôi mà Trình Tử xin lỗi Anh biết là anh phụ em Nhưng em cũng không cần đến đây gây sự. Lâm Trình Tử bạn phần kinh bì Tế Chí Minh Chẳng ghét ra mặt, cô lạnh lùng nói Tế tiên sinh có hay không? Quá tự địa cao bản thân tôi cần thiết phải đến tận đây đòi tình hay sao người cầu tôi còn không có ít đâu em tề trí minh thẹn quá hóa dần tương nghẹn họng nhưng không biết nói gì sau lại nói nếu được vậy thì tốt lâm chỉ từ cười cười rồi người điện rời đi trước khi đi còn nói thứ anh nợ tôi tôi sẽ từ từ đòi lại nói xong cô hoa hoa lệ lệ ly khai để lại tề trí minh đang ngây ngốc chôn trẩn tại chỗ đi được chẳng bao lâu cô liền gặp phải cô ngựa hoài ánh mắt ánh vất vả nhìn cô Sao lại đưa tay về phía cô, nói Chúng ta về thôi Ừ, về thôi Lâm Trình từ nhu thuận đặt bàn tay nhỏ bé Và bàn tay to lớn ấm áp của anh Cổ ngựa hoài sẽ chặt tay cô Anh cùng cô ly khai khỏi bữa tiệc Lâm Trình từ đột nhiên muốn đi dạo dưới trăng Cô nói với cổ ngựa hoài, anh đương nhiên đồng ý Hai người cứ như vậy đi song song với nhau Anh vẫn nắm chặt tay cô như cũ Lúc trước Có người nói với tôi Hãy đợi anh ta, anh ta nhất định sẽ quay về bên tôi Lúc đó tôi rất ngủ ngốc Vẫn cứ thiên tưởng anh ta sẽ trở về Cho dù hai người đã cắt đứt liên lạc Lâm trình tử nói như đang độc thoại Cô ngựa hòa nhìn cô thật lâu Ánh mắt ôn nhu như nước Anh không lên tiếng Không muốn phá hoại giây phút bọc bạch của cô Vì anh biết chỉ cần cô nói ra Tức là cô muốn từ bỏ Tại sao anh lại không để cô từ bỏ cơ chứ Mong còn không kịp nữa là Sau đó tôi nhận ra Chờ đợi là vô ích Vì anh ta căn bản là không muốn trở về Lâm trình tử trầm mặc lát sau lại nói. Sau đó tôi lại nhận được tin anh ta về nước, tiếp đó còn kết hôn với tiểu thư nhà giàu thì tâm có chút không muốn. Nghe tới đây, cô Ngự Hoài có chút khó chịu, tay anh bớt giác giết chặt tay cô. Lâm Trình Từ biết anh đã tức giận nhưng vẫn tiếp tục nói. Lúc đầu tôi còn tưởng là vì mình còn yêu anh ta, sau khi trải qua suy ngẫm, tôi lại phát hiện không phải. Tâm trạng đó chẳng qua chỉ là cố chấp cùng với không cam tâm mà thôi. Tình cảm mà tôi dành cho anh ta đã sớm, không còn nữa rồi. Cô ngựa hoài thơ hát ra, còn tiếng mắt an đã dịu đi đồ chút khi nghe cô nói rằng cô không còn yêu Tế Chính Minh. Anh yêu thơ nhìn cô, Lâm Trình Từ vẫn tiếp tục nói. Sau tôi đã gặp anh ta trong bộ đồ chú rể, đứng cùng cô sau, nở nụ cười hạnh phúc. Lúc đó tôi đã nghĩ, mình lúc trước cũng đã từng mơ mộng được cùng với anh ta như thế này, bây giờ vẫn như thế. Cô ngựa hoài nhìn Lâm Trình Từ, ánh mắt như có lửa, Cô nói không còn yêu thế Chí Minh về mà lại con muốn cùng anh ta kết hôn dù anh ta đã có vợ vẫn muốn Lâm trình từ mặc kệ về mặt như muốn giết người của cô ngựa hoài vẫn tiếp tục nói vẫn quá nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện